Chương 88, Linh khí thứ ba. Hà Thất chờ cho đến khi Trần Ngư và các bạn ăn cơm xong mới xuất hiện, chở Trần Ngư về biệt thự nhỏ nhỏ lâu. Trên xe, Trần Ngư hỏi Hà Thất, trợ lý Hà, hai linh khí còn lại xác định được địa điểm chưa? Trước đó, Trần Ngư đã dặn Lâu Minh, có tin tức về hai linh khí còn lại thì bất cứ lúc nào cũng phải báo cho cô biết. Tôi cũng không biết, nhưng mà Đại sư và Bộ trưởng Lâu đều đến. Vậy chắc là có tin rồi. Trần Ngư nghe thấy Mao Đại Sư và Bộ trưởng Lâu đều đến, thì chắc chắn là có tin tức về Linh Khí. Nghĩ đến tiệm chẳng mấy chốc nữa mà sắc khí trên người Lâu Minh sẽ được thành trừ hết. Mỗi tế bào trong người Trần Ngư đều muốn nhảy cẫng lên. Hà Thất nhìn trong kính chiếu hậu về vui mừng phấn khởi của Trần Ngư, lại nghĩ tới Tam Thiếu nhà mình bẻ gãy đũa trên bàn cơm. hai mắt Hà Thất đảo vòng, bắt đầu tán gẫu. Tiểu thư Trần Ngư đã gặp mẹ của Tam Thiếu chưa? Chưa ạ. Trần Ngư thật thà lắc đầu, sau đó nghĩ nghĩ rồi nói thêm, mẹ anh ba hình như rất ít đến thăm anh ấy thì phải. Tự ra, Lâu Phu Nhân là người quan tâm đến Tam thiếu nhất, nhưng mà hai năm trước đột nhiên sức khỏe của Lâu Phu Nhân không được tốt. Hạ thật nói, cô cũng biết thể chất của Tam thiếu nên anh ấy không cho Lâu Phu Nhân đến biệt thử, chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi. Thì ra thế, nhưng mà sẽ nhanh tốt thôi, chờ đến khi tìm được linh khí, hoàn toàn làm sạch sắc khí trên người anh ba là anh ba có thể về thăm bác gái rồi. Đúng vậy, kể từ khi biết sát khí chân người Tam Thiếu sắp được giải quyết, lộ phụ nhân vô cùng mừng rỡ, gần đây bà còn đang vội vàng tìm kiếm bạn gái cho Tam Thiếu nhà chúng tôi nữa đó. Bạn gái? Mặt trận ngư biến sắc. Đúng vậy, hà thất, mắt nhìn phía trước, trong giọng nói lộ ra vẻ vui sướng từ đáy lòng. Lúc trước, khi sát khí của Tam Thiếu còn chưa được giải quyết, lộ phụ nhân cũng đã tìm một người rồi, hình như là thiên kim nhà thị trưởng nào đó. Lúc đó, Tam Thiếu lấy lý do chuyện sát khí để từ chối lâu phu nhân, nhưng còn lần này, chắc là chẳng còn lý do gì nữa rồi. Hà Thất lặng lẽ liếc nhìn lên kính chiếu hậu, quả nhiên phát hiện sắc mặt Trần Ngư đã thay đổi, trong lòng thầm đắc ý, tiếp tục ném bom. Chắc là chẳng bao lâu nữa, biệt tự nhỏ sẽ có nữ chủ nhân. Sau đó Hà Thất còn nói gì đó nữa, nhưng Trần Ngư đã không còn nghe thấy gì cả. Trong đầu cô tràn đầy ý nghĩ, anh bà có thể có bạn gái như cuồng phòng quét qua, thổi cả người cô tàn tác tơi tả. Mẹ anh bà giới thiệu bạn gái cho anh ba, chắc chắn là nhìn đẹp hơn cô. Anh bà lại hiếu thảm như vậy. Mẹ anh ba thích thì chắc chắn anh bà sẽ thích. Với lại mình và anh ba hình như kém hơi nhiều tuổi. Anh ba và mẹ lâu có thể cảm thấy mình quá nhỏ, quá ngây thơ. Có phải không? Có phải không ta? Trần Ngư càng nghĩ càng cả cảm thấy sức cạnh tranh của mình hơi thấp thì phải. Cứ nghĩ như thế một đường cho đến khi về đến biệt thự, vẻ mặt Trần Ngư vẫn còn mất hồn mất vía, Hà Thất thấy thì nói thầm một tiếng, không biết là cậu ta có kích thích quá mức hay không đây. Thi Thi, Lâu Minh thấy Trần Ngư bước vào, lại thấy sắc mặt không tốt của cô, vốn chỉ định lên tiếng hỏi thì lúc này Lâu Minh từ ghế sofa đứng hẳn lên, đi đến bên Trần Ngư nhỏ giọng hỏi: "Em sao thế? Sao sắc mặt lại kém như vậy?" Trần Ngư ngửa đầu, nhếch môi nhìn chăm chú Lâu Minh. Có phải em bị bệnh rồi không? Lâu Minh nói rồi đưa tay lên chán Trần Ngư thử nhiệt độ. Khi tay Long Minh chạm vào chán Trần Ngư, thì cô chợt tỉnh người lại. Giờ tay của mình lên, cầm chặt lấy tay Lâu Minh đang để ở trên chán cô. Hả? Lâu Minh kinh ngạc cúi đầu. Trần Ngư nhếch môi, về mặt tủi thân đang muốn mở miệng nói, thì mau đại sư ngồi bên bỗng nhiên lên tiếng. Trần Tiểu Hữu làm sao vậy? Cô ấy không sao. Lâu Minh thu tay lại trả lời mau đại sư xong, mới quay sang nói nhỏ với Trần Ngư. Em có muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút không? Trần Ngư lắc đầu, đi theo Lâu Minh vào phòng khách, đến chỗ Mao Đại Sư và Bộ trưởng Lâu đang ngồi, chào hỏi rồi cũng ngồi xuống. Hai người phát hiện, cảm xúc của Trần Ngư không cao, nhưng cũng không tiện mở miệng hỏi. Mặc dù Lâu Minh còn nghi ngờ, nhưng cũng không thể trước mặt hai người mà dò hỏi cô. Sau khi xác định Trần Ngư không bị sốt, Lâu Minh nhịn xuống, định đợi đến khi Mao Đại Sư về thì sẽ hỏi cô. Màu đại sư thấy mọi người đã có mặt đầy đủ thì mới lên tiếng. Hôm nay, tôi đến là để báo với mọi người là địa điểm của linh khí thứ ba đã được xác định. So với hai linh khí trước, linh khí thứ ba để giải mã được địa điểm thì phức tạp hơn, vì trong tư liệu không đề cập đến địa danh hay một từ ngữ liên quan nào. Cuối cùng, chuyên gia chỉ có thể đưa ra nhận định sơ bộ. Có khả năng, linh khí thứ ba có liên quan đến vật phẩm phong thủy nào đó, vì thế nên Bộ trưởng Lâu đã nói với Mao Đại sư để ông giả soát trong giới huyền học. Mao Đại sư đã liên hệ với mấy bậc thầy với phong thủy để hỏi tin tức, trong buổi sáng nay đã có kết quả. Nó ở đâu? Bộ trưởng Lâu kích động. Ở dãy núi Kỳ Sơn. Núi Kỳ Sơn? Trần ngư giữ người, hình như lục ninh đã nói với cô là giải thi đấu huyền linh được tổ chức ở núi Kỳ Sơn, không thể nào lại trùng hợp như vậy chứ. Dãy núi kỳ sơn sao? Có vị trí cụ thể không? Tôi sẽ sắp xếp người đi tìm. Bộ trưởng Lâu vội kêu lên. Bộ trưởng Lâu? Ngày đừng vội. Nghe tôi nói xong trước đã. Linh khí thứ ba này sợ là người bình thường không thể lấy được. Mác đại sư vừa cười vừa nói. Tại sao lại như vậy? Lông Minh cũng không nhịn được tò mò hỏi. qua hai món linh khí đã tìm được, bao gồm cả thanh kiếm đồng. Tôi phát hiện có một điểm chung. Mấy vật đó đều trong mộ cổ của các triều đại trước. Lông Minh nói. đúng vậy Người xưa tìm nơi đặt huyệt mộ, đặc biệt là những người có thân phận cao quý, sẽ tìm đến những nơi có phong thủy cực kỳ tốt. mong Đại Sư nói, linh khí thứ ba càng như thế, dưới lòng đất của dãy núi Kỳ Sơn có 5 nguồn linh mạch xuyên qua, ở nơi 5 nguồn linh mạch giao nhau lại hình thành một trận pháp linh lực vô cùng to lớn, chúng tôi gọi là Vũ Linh Hội Tụ. Tương truyền ở nơi ngũ linh hội tụ là nguồn gốc của môn phái lớn trong giới huyền học chưa rõ tên, về sao không biết vì sao lại dần dần suy tàn, người kế thừa cũng biến mất. Nhưng vì linh khí nơi ngũ linh hội tụ không phải là tầm thường, kết giới bảo vệ ngôi chùa trên núi không vì môn phái xuống dốc mà biến mất. Mau đại sư thấy mọi người chăm chú nghe thì tiếp tục nói, khoảng 500 năm trước, một vị đại sư trong giới huyền học đến núi Kỳ Sơn du lịch. Ngẫu nhiên thấy trong dãy núi có linh quang lấp lé, biết là có pháp phí xuất hiện, tò mò đi vào bên trong tìm kiếm, mới phát hiện ra kết giới ở đây. Vì có kết giới cho nên người thường không vào được sao? Lâm Hình hỏi. Đúng vậy, chẳng những người bình thường không vào được, mà người trong giới huyền học như chúng tôi cũng chỉ vào được khi kết giới mở ra. Vậy lúc nào thì kết giới được mở ra? Bộ trưởng Lâu Cao mày hỏi. Mười năm mở một lần. 10 năm? Mười năm? Bộ trưởng lâu lo lắng nhìn qua lâu minh, mặc dù ông không nói gì nhưng ai cũng đều hiểu ý ông muốn nói, thần thể lâu minh, không thể đợi được 10 năm nữa. Ngài đừng sốt ruột, nếu thật là 10 năm sau kết giới mới mở ra thì tôi đã không bình tĩnh ngồi ở đây như vậy. Mó đại sư nói rồi nhìn thoáng qua Trần Ngư, lần mở kết giới tiếp theo là vào tháng sau. Tháng sau? Bộ trưởng Lâu vốn là định nói mau cho người đi tìm, nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện có kết giới, người bình thường không vào được nên vô cùng nghiêm trang nói với Mao Đại Sư. Vậy Mao Đại Sư, lần này nhờ ngài nói bạn bè trong giới phiền học giúp đỡ dùng. Tất nhiên rồi. Mao Đại Sư cười một cái. Nhưng mà ngài nhờ tôi giúp còn không bằng nhờ Trần Tiểu Hữu có khi còn nhanh hơn. Mao Đại Sư vừa nói xong, ánh mắt Bộ trưởng Lâu và Lâu Minh đều nhìn về phía Trần Ngư. Trần Ngư ngơ ngác nhìn Mao Đại Sư. Trần Tiểu Hữu chắc là lạc hà chân nhân đã nói với cô về giải thi đấu huyền linh rồi chứ? mao đại sư đã tính trước nói, chưa ạ. trần tiểu ngư rất không nề mặt mũi mà lắc đầu. cào nhân đều không cần theo kịch bản như vậy sao? mao đại sư cảm thán. nhưng mà về giải thi đấu huyền linh thì tôi đã được nghe từ một người khác rồi. nghe nói khi giải thi đấu huyền linh diễn ra, trong kết giới sẽ có pháp khí xuất hiện. có phải pháp khí này chính là linh khí thứ ba hay không? cũng may mao đại sư là người từng trải. Nên rất nhanh điều chỉnh tâm trạng Giải thi đấu huyền linh 10 năm tổ chức một lần Mỗi lần mở kết giới Bên trong đều sẽ có một pháp khí Từ giải thi đấu đầu tiên cho tới giờ Đã có 10 pháp khí xuất hiện Nhưng chỉ có 6 người thành công mang ra Cho nên Cho nên pháp khí xuất hiện không nhất định là linh khí chúng ta muốn tìm Nhưng linh khí chúng ta muốn tìm nhất định là có ở bên trong kết giới Trần Ngư đã hiểu rõ Đúng thế Màu Đại Sư gật đầu Tôi biết rồi Để tôi đi tìm Trần Ngư tự tin nói, giống như chỉ cần cô đi tìm là sẽ nhất định có thể tìm được pháp khí đó. Biết Trần Ngư sẽ đi tìm Linh Thí giúp mình là một chuyện, nhưng khi thấy Trần Ngư không chút do dự gật đầu, giống như cô ở tình thế bất buộc mà đồng ý. Tìm lòng mình không nhịn được mà run lên. Mà đại sư, ông vừa mới nói trong 500 năm qua, chỉ xuất hiện 10 pháp khí, trong đó chỉ có 6 cái mang ra ngoài. Nói cách khác là pháp khí trong kết giới rất khó lấy được đúng không? Lúc này... Bộ trưởng Lâu cũng phản ứng lại, nghi ngờ nhìn Mao Đại Sư. Đúng vậy, đây cũng là điều mà tôi lo lắng nhất. Nếu lần này chúng ta không thành công tìm được linh khí, thì chắc chắn là phải đợi 10 năm nữa. Chúng ta không thể đợi thêm 10 năm được, Bộ trưởng Lâu nói ngay. Nhưng Lâu Minh không quan tâm đến vấn đề thời gian. Anh lo lắng chính là, sắp xuân thành công thấp như vậy, là vì bên trong có gì nguy hiểm sao? Về điều này thì cậu không cần phải lo lắng. Thực ra kết giới này có một hạn chế là chỉ cho thiên sư dưới 30 tuổi đi vào, cho nên có thể nói là mức độ nguy hiểm không quá cao. Chúng tôi đoán đây có lẽ là địa điểm để các môn phái huyền học dùng để rèn luyện đệ tử trẻ của mình. Năm đó khi tôi đi vào, tu vi còn kém xa so với Trần Tiểu Hữu chẳng phải là tôi cũng an toàn đi ra rồi sao? Nói <cười> đại sư nói xong còn cười mấy tiếng. Anh ba, anh yên tâm, em nhất định sẽ tìm được linh khí. Trần Ngư nói chắc nịch. Không phải là anh lo lắng chuyện linh khí. Em biết là anh lo lắng cho em, nhưng anh cứ yên tâm. Nhất định em sẽ tìm được linh khí và an toàn trở ra. Trần Ngư bảo đàm một lần nữa. Thấy Trần Ngư nói như vậy, Lâm Minh chỉ có thể thở dài nhìn bác đại sư nói, cũng không thể để thi thi đi một mình được. Dĩ nhiên là không rồi. Trước khi giải thi đấu huyền linh bắt đầu, tôi sẽ vào trang web huyền học tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm linh khí, để tất cả thiên sư sẽ vào kết giới cùng nhau tìm kiếm. Lầu mình nhẹ gật đầu, cảm thấy yên tâm hơn. Mặc dù bộ trưởng lâu vẫn còn hơi lo lắng, nhưng ông biết đây là biện pháp tốt nhất rồi. Thực ra, linh khí thứ ba không phải là khó khăn nhất. Khó khăn nhất chính là linh khí cuối cùng. Mác đại sư nhìn bộ trưởng lâu hỏi, Phía bên mấy chuyên gia có tin gì không? Tạm thời vẫn chưa có. Bộ trưởng lâu bắt đắc sĩ lắc đầu. Ai ra, mà đại sư thất vọng thở dài. Linh khí cuối cùng? Trần Ngư nhớ trong sổ sinh tử đã ghi lại, ta đặt ở nơi sáng nhất, nhưng cũng là nơi tối tăm nhất. Chỗ nào vừa sáng nhất mà lại vừa tối tăm nhất đây? Không ai biết nơi nào vừa là sáng nhất lại vừa là tối nhất. Ban đầu Trần Ngư nghi ngờ nơi đó có phải là cửa âm hay không. Dù sao, bước một bước là sinh hoặc tử, một bước là dương hoặc âm. Từ một góc độ nào đó, cửa âm là nơi phù hợp nhất với địa điểm kia. Nhưng ông Ngô đã bác bỏ giả thiết này. Sát khí của lâu minh sẽ là thúc đẩy sự biến đổi của hồn ma. Nếu đặt ở cửa âm là nơi hồn ma tới, hồn ma đi, thì hậu quả như thế nào? Có thể nghĩ tới, âm phủ sẽ không cho phép có người đặt đồ vật như vậy gần cửa âm được. Vì bộ trưởng lâu không thể ở biệt thự lâu được, nên mọi người nói chuyện về linh khí một lúc nữa, thì mong đại sư và bộ trưởng lâu đứng dậy rời đi. Trước khi đi, mà đại sư nói với Trần Ngư, Trần Tiểu Hiểu, chuyện tham gia giải thi đấu huyền linh, cô nên nhờ lạc hà chân nhân cố vấn thêm một chút vì la bàn vạn hướng chính là pháp khí được lạc hà chân nhân lấy ra từ trong kết giới năm mươi năm trước tiễn hai người đi long minh nhìn đồng hồ rồi nói với trần ngư buổi chiều em còn có tiết phải không để anh nói hà thất đưa em đi dạ trần ngư gật đầu chốc lát sau hà thất lái xe đến long minh kéo cửa xe giúp trần ngư trần ngư cúi đầu bấm điện thoại rồi thuận thế ngồi vào xe Lâm mình thấy Trần Ngư không thèm nhìn anh. Nhờ đến bức ảnh hà thất đã gửi cho anh cách đây không lâu, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái. Anh nắm cửa xe, bỗng nhiên gọi. Thì thì. Dạ, Trần Ngư quay đầu. Lâu Minh nhìn đôi mắt to tròn đen lái của Trần Ngư, bỗng nhiên cảm thấy không tin tưởng vào suy đoán của anh lúc trước. Thì thì thích anh thật sao? Hay là cô có thích anh? Nhưng bây giờ vì sự xuất hiện của một người thích hợp cùng lứa tuổi với cô... Đến cô phát hiện tình cảm với anh không phải là tình yêu thật sự. Cuối cùng thì Thi Thi vẫn còn nhỏ, chưa hiểu biết về tình cảm là điều bình thường mà, không phải sao? Sáng nay em thi toán cao cấp thế nào rồi? Lô Minh cười khổ rồi hỏi. Ah, chắc là đủ điểm đậu đi. Trần Ngư cũng không dám chắc. Phải chăm chỉ học tập đó, coi chừng lại rớt môn bây giờ. Lâu Minh đóng cửa xe, nhìn xe chạy càng ngày càng xa, chỉ một chốc đã biến mất nơi ngã ba đường. Lời mình ngẩn đầu, nheo nheo mắt, đón ánh nắng, trong lòng hiểu rõ, cho dù bây giờ Thi Thi có thích anh hay không, chờ sau khi sát khí được hóa giải rồi, anh sẽ nhất định phải giành lại, nếu không thì phải làm sao mới có thể giảm được nỗi mất mát và rung động trong lòng anh bây giờ đây. Lúc này ở trong xe, Trần Ngư gọi điện cho ông nội nhà mình. Ông lão, ông có biết giải thi đấu huyền linh không? Giải thi đấu huyền linh? Ông biết, sao vậy nhóc con? Con muốn tham gia giải đấu huyền linh Trần Ngư nói Con muốn tham gia Ông Ngô dừng một chút rồi nói Thực ra con đi hay không đều được Nếu không con đừng tham gia Giàn lận là không tốt đâu Cái gì ạ? Ông vẫn chưa nói với con sao Phải lạc sơn chúng ta có nhà tổ Chính là ở núi Kỳ Sơn Ông Ngô không nói thì thôi Nói câu nào ra cũng làm người khác kinh ngạc đến chết mới thôi quá, Đặc giả có lời muốn nói Tây thì khi viết chân tướng, ông lão, con vẫn cho là chúng ta chỉ là chân đất mắt toát, không ngờ cũng là dạng con ông cháu cha chứ bộ. Đã viết ông nội con khiềm tốn thế nào chưa? chương 89 Lại phong ấn lần nữa Khi si biệt thự kim hải nào đó, ở thành phố đấy đâu, ông ngô vừa gặm quả táo, vừa bước từ lầu hai xuống, đụng vào một thiếu niên hơi mập, thiếu niên cười hít mắt. Ông nội, nghe nói trước nữa cháu gái ông sẽ qua đây. Ừ ông Ngô thận trọng gật đầu. Cháu gái ông có dễ thương không ạ? Thiếu niên tò mò hỏi. Thằng mập chết bầm. Ông Ngô gõ thật mạnh lên đầu cậu thiếu niên. Cháu gái ta là sinh viên đại học Đế đô lận đó. Làm sao mà giống mấy thằng tội bay? Không chịu học hành suốt ngày cắm mặt vào game hả? Ông Ngô vừa dứt lời, trong khu huấn luyện mấy thiếu niên đều dừng tay, đồng loạt xoay đầu hét lên. Ông nội, ông quá đáng quá nha. Đúng thế, chúng con là tuyển thủ esports đó, có thể thi đấu làm dạng danh nhất nhà mà. Đúng thế, đúng thế, Báo như người muốn được chơi game như chúng ta mà không được nữa kìa. À, vậy tụi bay đứa nào thi đậu được đại học? Một câu nói của ông Ngô trong nháy mắt, giết hơn nửa số thiếu niên ngồi đây. Không phải là đại học đế đâu thôi sao, đội trưởng của chúng ta chính là sinh viên đại học đế đâu, nhưng mà anh ấy đã tạm nghỉ học mà thôi. Thiếu niên tròn vò nói xong, quay đầu tìm sinh viên duy nhất trong chiến đội nhà mình. Cái gì mà tạm nghỉ học? Chắc chắn là mê chơi game nên thi rất môn, bị đuổi học chứ gì. Ông Ngô phán một câu lạnh lùng, là một thanh niên thời đại mới mà còn PK không thắng được một ông già đã rất xấu hổ rồi, này ở trong sinh hoạt còn bị ông đít, nữa thì thực sự là không thể nhẫn nhịn được. Trần bó quay đầu nhìn đội trưởng nhà mình nãy giờ vẫn không lên tiếng. Lão đại, anh nói đi chứ. tập trung huấn luyện đi, vì đội trưởng lạnh lẽo nhổ ra mấy chữ. Đúng đấy, bàn lĩnh kém mà còn không cố gắng rèn luyện, sợ rằng ngay cả chơi trò chơi. Cậu cũng không làm được nữa giờ. Ông Ngô gặm quả táo rồi đi sang chỗ khác. Chẳng vò quê độ, trên thế giới này sao lại có một ông lão khủng bố như vậy chứ? Cháu gái của ông ấy chắc định cũng đáng ghét giống ông ấy vậy. Vì vậy Trần Ngư còn chưa bước chân vào chiến đội Du Long, đã bị ông nội kéo thủ như vậy đấy. Nửa giờ sau, Trần Ngư gõ cửa trụ sở chiến đội Du Long. Cô nhìn căn phòng có mười mấy máy vi tính và năm sáu thanh niên nhỏ giọng hỏi. Xin hỏi số sáu có đây không ạ? Chị là cháu gái ông Ngô sao? Thiếu niên mở lời hỏi. Ừ, Trần Ngư gật đầu, ông nội của tôi có ở đây không? Thiếu niên quay đầu vào gọi. Ông nội, cháu gái ông đến này. Nói xong thì quay đầu nhìn Trần Ngư cười. Chị vào ngồi đi, ông ấy sắp rà rồi đó. Cảm ơn cậu. Trần Ngư đi theo thiếu niên vào phòng, an tĩnh ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Ánh mắt tò mò nhìn khu huấn luyện bên cạnh phòng khách. Mấy thiếu niên đang vùi đầu huấn luyện lặng lẽ mở diễn đàn thảo luận. Đây là cháu gái của ông lão kia sao? Ui, thật là mềm mại đáng yêu mà. Chắc chắn không phải là ruột thịt rồi. Nếu là ruột thịt chắc chắn không, không do ông lão kia nuôi lớn. Đúng vậy, ông lão quái gỡ đó, sao có thể nuôi ra được một em gái đáng yêu như vậy chứ? Lúc này ông ngô từ trong phòng đi ra, trong tay cầm chai nước trái cây, đưa cho Trần Ngư. Còn ăn cơm chưa chưa? Dạ rồi ạ. Trần Ngư vừa vặn nắp chai vừa nói, bây giờ quán nét đều cao cấp như vậy sao, mở ở khu biệt thự luôn. Đây không phải là quán nét, mà là trụ sở của chiến đội. Ông Ngô chỉ chỉ mấy thiếu niên đang ngồi huấn luyện phía đối diện, mấy người kia chính là đội viên, vì không thi đậu đại học cho nên chỉ có thể đến đây chơi game. Lưng tay bấm bàn phím của tròn vo, không khống chế được, tức giận đến mức suýt nhảy lên bắn chảy người, bình thường diss mình thì cũng coi như xong. Nhưng ngay trước mặt em gái thì không thể được. À, mặc dù Trần Ngư cũng từng là học bá, nhưng cô cũng không kỳ thị học cha. Chúng ta ra phía sau nói chuyện. Ông Ngô nói xong thì dẫn Trần Ngư đi vào. Không phải, em gái, em đừng đi, nghe anh giải thích đã, bọn anh không giống như ông nội đã nói đâu. Tròn Vo ở phía sau, sống không còn gì luyến tiếp, giờ tay nhĩ khang ra. Tập trung huấn luyện. Đội trưởng nét bỏ nhìn Tròn Vo ngồi bên. Nếu không, chỉ có thể về trường đi học. Phía sau biệt thự có một khoảng sân hoa viên nho nhỏ. Ngày bình thường khi đội viên huấn luyện mệt mỏi thì có thể đến đây hít thở không khí. Ông Ngô đưa trật ngư tới đây, hai ông cháu trò chuyện về chuyện linh khí. Còn nói một linh khí đang ở nhà tổ của phái Lạc Sơn sao? Đúng thế, một phái lớn trong truyền thuyết của giới huyện học mà để vô số người bàn tán chính là phái Lạc Sơn, và ở đây còn lại hai vị đệ tử cuối cùng của một phái. Vâng. Mao đại sư tìm mấy đại sư phong thủy, kiểm tra mấy lần để xác nhận linh khí thứ ba đặt ở bên trong kết giới dãy núi Kỳ Sơn. Hôm nay Trần Ngư tới đây chính là vì việc này. Ông Ngô nhíu mày nhớ lại một lúc mới nói. Nhưng ông chưa bao giờ gặp được linh khí. Bên trong đúng là có mấy món pháp khí nhưng mà không có linh khí. Có phải bị mấy vị tiền bối của môn phà chúng ta lấy đi rồi không? Không thể nào. Khi mang pháp khí ra khỏi kết giới đều phải ghi nhận lại. Ông đã đọc qua rất nhiều lần các bạn ghi chép, không có linh khí nào cả. Trần Ngư nghe ông nội nói chắc chắn như vậy thì cảm thấy có cảm giác không ổn chút nào, chẳng lẽ thông tin bị sai lệch? Thông tin trong sổ sinh tử, sao có thể sai lệch được? Nhưng ông đã nói trong kết giới không có linh khí mà. Ông chỉ nói là ta chưa từng gặp bao giờ, chưa gặp bao giờ không có nghĩa là không có. Ông ngô như suy nghĩ điều gì đó nói. Nói cách khác là có thể trong kết giới có linh khí. Trần Ngư vui mừng nói Chỉ cần có ở trong kết giới Thì có thể tìm được Rất có thể Ông Ngô sờ sờ cảm nói Chưa kia ông vẫn không hiểu Phải lạc sơn tại sao nhất định phải làm kết giới Mười năm mở một lần Đồng thời cố ý để pháp khí trong đó hấp dẫn Người trong giới huyền học đến tìm kiếm bảo vật Như vậy có thể là Các tiền bối của chúng ta Không có cách nào tìm được linh khí cho nên Mới mượn tay người khác để tìm linh khí Là như vậy sao Nếu suy đoán của ông nội chính xác Vậy linh khí nhiều năm như vậy mà không tìm được, chắc chắn là cô cũng không dễ dàng tìm thấy. Nhưng mà... Ông nội, kết giới 10 năm mới mở một lần, vậy đệ tử của phái Lạc Sơn chúng ta cũng phải 10 năm mới vào được một lần hay sao? Tất nhiên là không cần. Người nhà mà, muốn vào lúc nào cũng được. Vậy thì tốt rồi. Trần Ngư thở vào một hơi. Nếu lúc nào cũng có thể vào kết giới, vậy thì sẽ không bị hạn chế về thời gian. Như thế cô có thể từ từ đi tìm. Bây giờ nói những cái này cũng không có ích gì. Vừa vặn giải thi đấu huyền linh sắp bắt đầu, còn về trường xin phép nghỉ, hai ngày nữa cùng ta đến núi Kỳ Sơn. Giải thi đấu huyền linh mấy tuần nữa mới bắt đầu mà ông. Người khác là đi tranh tài, chúng ta là nhà tổ chức, đương nhiên là phải đi sớm rồi. Mấy ngày nữa, ông cháu ta còn phải bắt mấy con ác ma bỏ vào đó. Trần Ngư không thể tin nhìn ông nội nhà mình. Bắt ác ma bỏ vào? Chứ sao nữa... Giải thi đấu này đã được 500 năm Mỗi lần có nhiều thiên sư đến như vậy Cho dù có nhiều ác ma như thế nào đi nữa Chắc cũng đã bị tiêu diệt gần hết rồi Nếu ta không bắt thêm mấy con bỏ vào Thì giải đấu còn gì là thú vị nữa Thì ra là thế Tuy rằng nghe rất hợp lý Nhưng tam quan của Trần Ngư vẫn không thể chịu được Đúng lúc con có thể đi theo mà học tập Mười năm sau Việc này do con phụ trách đó Nuôi người lâu như vậy Đã đến lúc ông tính đến chuyện nghỉ hưu thôi Trần Ngư về trường xin nghỉ học Rồi nói với ba mẹ một tiếng Sau đó mua vé máy bay Ngày hôm sau cùng ông nội bay đến núi Kỳ Sơn Lòng mình biết Trần Ngư muốn đến núi Kỳ Sơn trước Đêm hôm đó anh gọi Trần Ngư đến biệt thự Đưa một hộp nhỏ ra trước mặt Trần Ngư Đây là cái gì vậy ạ? Trần Ngư tò mò hỏi Lòng mình thấy Trần Ngư không cầm Thì tự mình mở hộp lấy đầu đưa cho Trần Ngư Trầm thanh linh Anh ba, chiếc thanh linh này dùng để làm sạch phát khí cho anh, sao anh lại đưa cho em? Trần Ngư không cầm. Em mang theo phòng thân đi. Không phải là Lông minh quá nhạy cảm, nhưng thực sự là mỗi lần Trần Ngư muốn làm việc gì đó, đều có một chút ít rắc rối kéo đến theo. Từ sắc sống đến ma vương, rồi lại đến cương thi ngàn năm. Mỗi một lần đều vô cùng nguy hiểm. Lần này Trần Ngư muốn đến núi Kỳ Sơn, lâu minh không có cách nào đi cùng cô, nên chỉ có thể đưa pháp khí cho cô phòng thân. Không cần đâu ạ. Em đã nói với anh rồi mà, Núi Kỳ Sơn chính là nhà tổ của Phái Lạc Sơn bọn em. Mấy ác ma trong giải thi đấu huyền Linh cũng đều là do ông nội em bắt bỏ vào, căn bản là không có nguy hiểm gì đâu. Vì giữ bí mật, Trần Ngư chỉ nói chuyện này cho lâm minh biết, mấy người mao đại sư cũng không biết đâu. Anh biết, nhưng anh muốn em đem theo, có như vậy anh mới an tâm được. Nhưng mà em không ở đấy đâu, trầm Thanh Linh cũng bị em mang đi, sát khí của anh bùng phát thì phải làm sao? Trần Ngư lắc đầu kiên quyết không nhận. Em quên rồi sao? Ông Ngô mới giúp anh tách rời sát khí không lâu mà. Trong vòng một năm, sát khí của anh sẽ không bùng phát. Đưa Trần Thanh Linh cho em. Anh cũng đã nói cho Mao Đại Sư biết. Mao Đại Sư cũng đã đồng ý rồi. Nhưng mà em không cần dùng cái này mà. Nếu như nói Trần Ngư mang trầm Thanh Linh đi sẽ làm Long Minh an tâm. Cũng giống vậy. Trần Ngư không cầm trầm Thanh Linh đi là để cô thấy yên tâm. Mỗi lần Long Minh đều nói sát khí của anh không dễ dàng bùng phát, nhưng luôn có vô số ngoài ý muốn. Khiến sắc khí của anh hết lần này đến lần khác bùng phát. Lần này cô và ông nội đều rời khỏi đế đô. Nhớ đầu lâu mình gặp chuyện gì đó thì bọn họ không thể nào về kịp được. Anh cũng hy vọng em không phải dùng nó. Lâu Minh nhíu mày bỗng nhiên nói. Em còn nhớ linh khí ở địa điểm Hồ Ngũ Phương không? Em nhớ linh khí thứ hai trong sổ sinh tử đã khai quận được rồi sao anh? Trần Ngư vui mừng nói. Vẫn chưa. Lâu mình lắc đầu khi việc khai quận được một nửa. Thì thiên sư được mau đại sư phái đến cảm giác được bên trong đó có cương thi. Cương thi? Vậy để em đến hồ ngũ phương tiêu diệt con cương thi đó trước rồi đến núi Kỳ Sơn sao cũng được. Trần Ngư nhẩm thính, đi máy bay vừa đi vừa về, nhiều lắm là trễ mất một ngày. Không cần đâu, mau đại sư đã liên hệ với nghiêm đại sư để xử lý rồi. lâm minh nói tới nghiêm đại sư chính là ông nghiêm đã gặp ở thành phố Bình, thiên sư chuyên gia bắt cương thi. Sau khi viết chuyện này. Mao đại sư cho người kiểm tra hai địa điểm hai mũ cổ đã khai quật thanh kiếm đồng và cây xáo trước đó thì đều phát hiện có dấu vết của cương thi Chỉ là ở hai địa điểm này cương thi đã sớm bị người khác tiêu diệt Mao đại sư nói những linh khí này đều là vật chứa sát khí của anh cho nên xung quanh linh khí có khá năng lớn là có cương thi hoặc là ác ma Nghe đến đó Trần Ngư bỗng nhiên hiểu được tại sao lòng mình nhất quyết muốn cô mang trầm thanh linh đi Trừ thanh kiếm đồng là linh khí được phong ấn lâu nhất Thì em đi tìm linh khí này đã bị phong ấn hơn 900 năm, nếu như bên trong có cương thi thì chắc sẽ là cương thi ngàn năm. Nên em mang theo Trần Thanh Linh để phòng ngừa bất chắc, anh muốn em được bình an trở về. Lâu Minh lại đưa trầm đến trước mặt Trần Ngư. Lời nói của Lâu Minh rất thấu đáo, chỉ từ câu đầu tiên Trần Ngư đã được thuyết phục. Cô muốn mang linh khí trở về như vậy mới có thể ở bên Lâu Minh được. Nghĩ như vậy Trần Ngư quyết định mang Trần Thanh Linh đi. Trần Ngư tiếp nhận Trâm Thanh Linh rồi nói, vậy em sẽ mang theo. Lờ mình hài lòng cười, anh ba, anh cứ yên tâm, chắc chắn em sẽ mang linh khí tình an trở về. Trần Ngư nắm Trâm Thanh Linh trong tay, sau đó có chút tiếc nuối nói, nếu em không cắt tóc ngắn thì hay quá, như vậy em có thể dùng Trâm Thanh Linh cài búi tóc lên. Khi gặp cương thi các loại, em chỉ cần rút ra một cái. Trần Ngư tưởng tượng đến cảnh mình gặp phải cương thi, giữa tay rút Trâm Thanh Linh trong tóc ra. Sau đó, mái tóc đen dài xóa ra, tung bay theo gió, nhịn không được kích động nói, chủ cũ của cây châm thanh linh này chắc chắn là một mỹ nhân. Có lẽ là Trần Ngư miêu tả quá sinh động, Long Minh dường như cũng có thể nhìn thấy hình ảnh đó. Anh liếc nhìn mái tóc cắt ngang cổ của Trần Ngư, cười nói, em cũng có thể mà. Trần Ngư đưa tay sờ sờ đầu mình, rồi cài châm thanh linh lên, sau đó nhìn đầu nhìn Long Minh. Anh ba, em nhìn có giống đạo sĩ hay không? Em chắc chỉ được coi là đạo đồng thôi. Lâu Minh cười nhẹ một cái, nhìn châm cài trên tóc Trần Ngư đã bị lệch. Anh đưa tay rút xuống sau đó cài lại cho cô. Vậy em cũng là đạo đồng xinh đẹp nhất. Trần Ngư tự kỷ. Dù Trần Ngư có phải là đạo đồng đẹp nhất hay không, nhưng trong mắt Lâu Minh, Trần Ngư là độc nhất vô nhị. Lâu Minh cười gật đầu. Đang muốn nói gì đó thì chợt có một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu anh, làm anh nhịn không được mà nhíu mày. Anh ba, anh làm sao vậy? Trần Ngư nhạy cảm phát hiện Long Minh không đúng lắm. Anh không sao, chỉ bị chóng một chút thôi. Long Minh nhìn Trần Ngư nói, Đã trễ rồi, ngày mai em bay sớm, về nghỉ ngơi đi. Trần Ngư nhìn đồng hồ thấy đã sắp 12 giờ thì nhạc nhiên. Đã trễ vậy rồi sao? Nghĩ đến ngày mai phải đi xa, mà còn trong thời gian dài, Trần Ngư có chút tủi thân nhìn Lâu Minh, không muốn về nhà. Ngày mai, anh ba không thể đưa em đi, em đi bình an nha. Lâu Minh tiếc mới nói, Trần Ngư biểu môi lưu luyến đi ra ngoài. Đến lúc sắp đến cửa thì Trần Ngư xoay người lại chạy nhanh vào. Sao thế em? Lòng mình ngập nhiên nhìn Trần Ngư chạy đến bên anh. Anh ba! Trần Ngư đỏ mặt lên lắp lấp nói. Tuy, tuy, tuy là sắc khí trong cơ thể anh đã ổn định hơn nhiều rồi, nhưng, nhưng nhưng lần này có lẽ là em đi khá lâu, nên cho nên... Cho nên làm sao? Lòng mình nghi ngờ nhìn Trần Ngư. Nếu không, em lại giúp anh phòng ấn một lần nữa. Trần Ngư mở to hai mắt, rụt xe dơ một ngón tay lên. Có được không anh? Trần Ngư thấy lòng mình yên lặng không nói lời nào, lại lên tiếng hỏi lần nữa. Hoàn toàn không có chút rụt rè nào của một cô gái. Trần Ngư vừa dứt lời, lòng mình không còn kiềm chế được nữa. Anh cúi đầu xuống. Khi Trần Ngư còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đặt môi lên môi cô rồi. Đây là... đây là... Lần đầu tiên anh ba ở trạng thái thanh tỉnh, tự chủ động hôn cô. Trần Ngư che đôi môi tê dại, Ngư ngư ngẩn ngẩn rời khỏi biệt thự. Hồn nhiên quên mất tiếng cô chỉ lo hôn môi, mà quên làm động tác, làm bộ hấp thu sắc khí cho lông minh. Mà lông minh một mình đứng trong phòng khách, vừa từ cái hôn ngọt ngào kia định thần lại, nghĩ tới hình ảnh chợt lóe lên khi anh tài lại trầm thanh linh cho Trần Ngư. Thanh linh, nàng thích không? Người đàn ông thu tay từ bối tóc mềm mại của người phụ nữ, nhìn chiếc trầm tinh xảo vừa được đeo lên dịu dàng hỏi. Đó là châm thanh linh. Tác giả có lời muốn nói, mỗi 10 năm ông Ngô đều trở về để mở kết giới. Nhắc con, còn nhớ cho kỹ, sau này bắt mấy con ác ma thì nhớ đổ cho bọn chúng y phục cổ đại. Tại sao? Kết giới 500 năm mà có ác ma mặc trang phục hiện đại, cái này có hợp lý hay không? Hết tập 45. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại.